Họ không hiểu tại sao La Thuần đã đánh thắng rồi mà vẫn muốn gia nhập hội đồng minh. Đình Phát Nguyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, gạ ướn ngực như con gà trống và nói. Cậu biết sự lợi hại là tốt rồi. Còn không mau qua đây lấy giấy chứng nhận hội viên. La Thuần vo tròn một cục giấy trên bàn, dơ tay bùng nó bay đi. Cục giấy hạ cánh đúng ngay đầu gối của Đình Phát Nguyên. Đình Phát Nguyên hự một tiếng, quỳ dạp xuống đất, người ngã về phía trước. Giấy chứng nhận trong tay bay tung lên, được Lý Thanh Lôi đỡ lấy. Không cần hành lễ long trọng vậy đâu. Chúng tôi sẽ giữ giấy chứng nhận. Ông có thể đi được rồi. La Thuần khẽ nhức một ngụm trà, cứ nhờ anh chưa từng làm gì vậy. Đình Phan Nguyên ngã một cách vô cùng thảm hại, vội vàng đứng dậy, tức giận nói. Cậu, cậu dám làm nhục quản lý của hội đồng mình, cứ đợi bị sửa phạt đi. Tốt nhất cậu hãy đến Đại hội Võ Thuật tại Châu tháng sau, tới lúc đó tôi sẽ cho cậu đẹp mặt." Là Thuần đáp, "Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ tới." Thanh Lôi, tiễn khách. Lý Thanh Lôi chạy lấy đà mấy bước, trông như sắp đạp Đình Phan Nguyên ra khỏi cửa vậy. Đình Phan Nguyên sợ đến mức suýt tè ra quần, vội vàng trốn ra khỏi cửa, vừa chạy vừa dùng những câu trời bới để uy hiếp. Đám đông trong phòng được trận cười vỡ bụng, sau đó có một ông cụ hơn 60 tuổi đứng ra nói rằng, Sư phụ là, tôi là thầy dạy của một võ quán thái cực quyền ở Thành Bắc. Tôi vẫn phải nhắc nhở cậu một câu. Ngài nói, hội đồng minh do nhà họ ngài ở Tề Châu khởi sướng. Gia đình đó có bốn vị tông sư thiên cảnh. Ngài đồn, ông cụ ngài thượng toàn của nhà đó đã là đại tông sư thiên cảnh phiền mãn, cộng thêm nhị lão âm dương bà nãy. Họ có tổng cộng 6 vị tông sư. Hội đồng minh chèn ép cho tất cả võ quán ở đất tề lỗ không ngóc đầu lên được. Tôi đã quyết định đóng cửa võ quán luôn rồi Cậu đắc tội với mấy người đó thì phải hết sức cẩn thận. Đa tạ cụ đã nhắc nhở. La Thuần chắp tay đáp lễ. Không biết Ngài Thượng Toàn kia lợi hại đến mức độ nào? Ông cụ kia đáp. Khó có thể phân cao thấp với sư phụ La. Chỉ là dù gì họ cũng có tận 6 vị tông sơ. Nếu hợp tác với nhau, sư phụ La chưa chắc đã có thể chống đỡ nổi. Trên gương mặt của các vị sư phụ già khác cũng lộ vẻ ẩu lờ Một số người lên tiếng. Đúng vậy đó, nhà họ ngài là gia tộc võ thuật gia truyền lâu đời, trong tay có vô số tông sư, bây giờ lại thêm một hội đồng mình, không ai có thể địch lại họ được. Sư phụ là đừng đắc tội với họ quá mức. Là thuần mỉm cười bình thản. Xem ra, các vị đều có ý kiến với nhà họ ngài này. Giả dụ nhà họ ngài bị diệt trừ thì sao? Làm sao có chuyện đấy được? Đám đông bắt đầu bật cười, đồng loạt lắc đầu và đáp Nhà họ Ngài là gia tộc lâu đời chiếm lĩnh vùng tè lỗ, sở hữu doanh nghiệp trải khắp khu vực phía Bắc, làm sao nói diệt là diệt được. Nếu sư phụ La có thể lật đổ được nhà họ Ngài, trở thành anh lớn của hội đồng mình, vậy thì đó đúng là niềm tự hào của đất Hà Đông chúng ta, mọi người đều dơ hai tay ủng hộ. Nói ra thì nghe có vẻ nhẹ nhàng lắm, mà nghĩ đến thì thôi dẹp đi. Nghe tiếng thảo luận của mọi người, La Thuần chỉ cười chứ không nói gì. Lý Thanh Lôi ở bên cạnh hiểu rõ ngụ ý của sư phụ nhà mình. Hóa ra, sư phụ gia nhập hội đồng mình là vì muốn làm anh lớn. Đến lúc đó, họ tha hồ hồ mều gọi gió. Chỉ cần nghĩ tới cũng đủ phân khích rồi. Lễ khai trường nhanh chóng kết thúc, lao thuần về nhà trước, dặn Lý Thanh Lôi trông coi vọ quán. Hôm đó, vọ quán bị người ta tràn trúc đến mức như muốn sập luôn Người đến đăng ký theo học đồng nghề nghịt. thậm chí có cả người từ nơi khác đến đây để học võ. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trước đó, La Thuần đã đánh bại Tống Đông. Tiếp đến, anh lại hạ gục nhị lão âm dương, tiếng thăm lan xà, cộng thêm công lao quảng báo của truyền thông. Hội võ thuật Tinh Hà nghiệm nhiên trở thành võ quán nổi tiếng nhất của vùng Tề Lỗ. Lúc này đây, nhà họ ngài ở Tề Châu đang tổ chức hội nghị cấp cao. Sau khi nghe xong báo cáo của Đình Phan Nguyên, Tất cả thành viên của nhà họ ngài có mắt ở đó đều mắng la thuần quá ngông cuồng. Ngài Thế Quốc ngồi ở vị trí chủ trì, mặt mũi tối sầm đi. vụ bằng nói không sai. Ông cụ nhà chúng ta đã lâu không ra tay, xem chừng có người đã quên mất địa vị của nhà họ ngài rồi. Thằng nhãi kia cậy mình là một tâm sư mà đã huynh hoang như thế, không coi nhà họ ngài ra gì. Lần này chúng ta phải giết gà dọa khỉ, Để cái đám không chịu nghe lời ấy, biết được kết cục khi đối đầu cùng nhà họ ngài. Chỉ cần tháng sau nói đến tham gia đại hội võ thuật tề Châu khi ấy chúng ta sẽ khiến nó có đi mà không thể về. Lỡ như nó không đến thì sao? Thế thì đánh tới tận cửa, tiêu diệt tận gốc nó luôn. Đừng quên, chúng ta không chỉ có mỗi ông cụ chống lưng, còn có cả cái vị đến từ nhà họ Diệp kia giúp chúng ta. Thằng nhãi kia chặt đất hai bàn tay của Diệp thiếu ra, người ta không tìm nó tính sổ mới là lạ đấy. Ngay tới, vị đó của nhà họ Diệp, những người có mặt đều nở nụ cười, ngài vỗ bằng cười lạnh. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân nó quá huỳnh hoàng, tự chuốc họa vào mình, có chết cũng đáng đời. Trong vòng 1 tháng sau đó, La Thuần liệt kê danh sách để Diệp bằng dùng thu mua các loại dược liệu và linh vật giúp mình, đồng thời giúp đỡ Lý Thanh Lôi rèn luyện cơ thể. Hai người chỉ cần đến nửa tháng, Lý Thanh Lôi đã luyện thành công lớn. Cả người đã có thể đối kháng cùng đào kiếm nhiều sắt đá, bước đầu tiến vào cảnh dối tông sư hoành luyện. Bây giờ, nếu gặp lại nhị lão âm dương, tuy rằng anh ta vẫn chưa địch nổi họ, nhưng cũng không còn bị đánh đến mức không ngóc được đầu lên nữa. Lý Thành Lồi càng thêm kính trọng la thuần như thần như thánh. Thử hỏi, tìm đầu trên đời này được mấy người có thể giúp mình đạt thành tông sư chỉ trong nửa tháng. Còn dưỡng thi công của Đường Hiệp cũng đã được tiến bộ không hề nhỏ, Nhờ sự giúp đỡ của La Thuần Cậu ta sắp đột phá cảnh giới ngự khí Bước chân vào con đường tu hành Bộ kiếm pháp tuyệt mệnh thập lục kiếm của cậu ta Càng thêm thuần thục Chỉ cần ra tay Đã thấy sát khí vùn vột Tàn nhẫn và vô tình Đến cả Lý Thanh Lôi nhìn vào là cũng phải e sợ Qua một thời gian tìm hiểu La Thuần đã nắm được đại khái Cách thức luyện công của người học võ thời này Những người này luyện nội kinh Từ việc luyện tập quyền cước Đạt được mục đích dùng nội kinh Để đà thương người khác Tông sư thiên cảnh mà người đời vẫn nhắc tới Lại là trình độ vận dụng nội kinh Theo ý thích của bản thân mình La Thuần thì đi theo con đường tu hành Ngay từ lúc ban đầu Anh đã luyện ra chân khí Không chỉ mạnh mẽ hơn hẳn nội kinh Mà tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn Giống như đường hiệp Tuy cậu ta chỉ vừa luyện được một chút chân khí Nhưng đã ngang hàng với cao thủ nội kinh rồi Phối hợp cùng bộ kiếm pháp Sát nhân vốn có Cao thủ nội kinh bình thường tìm tới Thì cũng chỉ như tự tìm chỗ chết thôi Xem ra Người học võ trên thế giới này Đều không hiểu cách thức tu luyện Lã thuần đưa ra kết luận như vậy Đồng thời Trong lòng anh cũng tồn tại một câu hỏi Rốt cuộc trên đời này Có ai cùng chung con đường tu hành với mình không? Nếu có Tại sao đến bây giờ người đó vẫn chưa xuất hiện? Thời gian một tháng trước mắt đã trôi qua Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày đại hội võ thuật Tề Châu. Lý Thanh Lôi và Đường Hiệp đều có tiến bộ rõ rệt. La Thuần yên tâm để họ ở lại Hà Đồng bảo vệ người nhà họ Diệp. Còn một mình anh bước lên máy bay, thẳng tiến tới Tề Châu. Đối phó với nhà họ Ngài, chỉ mình anh là đủ. Cho dù không địch lại, anh vẫn còn ngọn lửa từ hồ lô từ kim. Cùng lắm thì thiêu sạch cả đám là xong. Tề Châu là một thành phố rất phồn vinh. Tính tỉnh La Thuần vốn khiêm tốn. Sau khi xuống máy bay, anh định bắt một chiếc taxi để tìm khách sạn. Không ngờ, vừa tới sân bay, anh đã nghe thấy tiếng gọi sau lưng mình. Ngài La. La Thuần quay đầu lại, thấy Ngài Vũ Phi phấn khích chạy tới. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, đội mũi lưỡi chai, khí chất ngút trời. Thật trùng hợp, không ngờ có thể gặp được anh ở đây. Ngài Vũ Phi tươi cười, kéo cô gái xinh đẹp bên cạnh tới. Đây là bạn thân của tôi, Đường Mộng Quân. Cô từ thủ đô tới đây tham gia đại hội võ thuật Tây Châu đó. Sau đó, cô chỉ vào La Thuần giới thiệu. Đây là La Tiên Sinh, anh ấy rất đỉnh đấy. Chào anh. Đường Mộng Quân liếc mắt nhìn cách ăn mặc của La Thuần. Sắc mặt cô ta lạnh nhạt đi nhiều, chỉ khẽ gật đầu thay lời chào hỏi. La Thuần liếc mắt nhìn cô gái kia một lần, rồi không quá để tâm nữa. Anh khẽ gật đầu với ngài phụ phì. Các cô cứ chơi nhé. tôi xin phép đi trước. Dù gì thì bản thân mình sắp gây mâu thuẫn với nhà họ ngài. Nếu quan hệ của đuôi bên quá sâu sắc, anh sợ đến lúc đó sẽ làm tổn thương trái tim ngài vụ Phi Dường như ngài vụ phì cũng biết đến quan hệ giữa La Thuần và gia tộc mình. Ánh mắt cô ấy hơi ủ rũ, nhưng vẫn ngừng đầu lên đầy kiên định. Cảm ơn anh đã cứu tôi lần trước. Tôi muốn dùng danh nghĩa cá nhân để mời anh một bữa cơm, tiện thể dẫn anh đi thăm thú Tẻ Châu. Sợ La Thuần không đồng ý, cô ấy bồi thêm. Đậu đậu cũng rất nhớ anh. La Thuần thấy trong đôi mắt của cô ấy tràn đầy sự mong chờ, anh hơi do dự trong chốc lát rồi đáp. được rồi, tối nay liên lạc nhé. Quả thật, anh cần một người dẫn đường để tìm hiểu về tình hình tè châu. Ngài Vũ Phi vốn là người bản địa, đúng là lựa chọn tốt nhất. Tạm biệt. Ngài Vũ Phi vẫy tay với bóng lưng của La Thuần. Đường mộng quân cảm thấy ngạn lời hết sức. Được rồi, người ta đi mất thuốc rồi. Thật sự không ngờ cậu còn thích dạng này nữa. Có phải xem phim tình cảm nhiều quá nên bắt đầu chuyển hướng sang mấy anh chàng nhà quê giản dị chất phác không hả? Ngài Phụ Phi nở nụ cười miễn cưỡng đáp. Người ta đã kết hôn rồi. Và lại, tớ cũng đâu sừng với anh ấy. Nghĩ tới trận phòng bà bão táp sắp ập tới, tâm trạng Ngài Phụ Phi vô cùng nặng nề Trong trận quyết đấu này, hai bên nhất định sẽ có một bên bị thường. Bất kể ai thắng ai thua, cô ấy đều thấy không dễ chịu gì. Đường Mộng Quân khoác cánh tay cô, nói. Được rồi, người theo đuổi quý cô Ngài Phụ Phi sắp xếp hàng dài đến thủ đô, còn thiếu một hai người hay sao? Tôi thấy anh chàng kiểu cô ý ra vẻ thanh cao thôi, không có gì đặc biệt cả. Này, tối nay có khi anh tớ sẽ đến đấy. Anh ấy cũng là nhân vật làm mưa làm gió ở thủ đô, tôi giới thiệu cho hai người làm quen nhé. Đến lúc đó tính sau... Ngài phụ phệ chỉ muốn được ở bên La Thuần nhiều thêm một chút, nếu có thể khuyên anh đừng xung đột với nhà họ Ngài là tốt nhất. La Thuần lên xe taxi, tìm được một khách sạn giữa trung tâm thành phố Đài ở, anh báo Bình An cho Diệp Băng Dung, sau đó bắt đầu ngồi trên sân thượng luyện công. Khi đã đạt đến trình độ hiện tại, anh không cần ngủ nữa, chỉ cần ngồi thiền mười mấy phút, tất cả mệt mỏi đều tan biến hết, thậm chí còn hiệu quả hơn ngủ cả đêm dài. Bởi vì ngồi thiền sẽ khiến bộ não rơi vào trạng thái ngủ đông. Tất cả cơ quan trong cơ thể có thể nghỉ ngơi đầy đủ. Có lúc đi ngủ, có thể nằm mơ, bộ não vẫn phải hoạt động. Đêm đến, điện thoại của La Thuần gieo vàng. Anh mở mắt ra, cầm lên xem mới biết là định vị do ngài vụ phi gửi tới. Hẹn anh tại quảng trường nhân dân. Nơi này chia cách quảng trường nhân dân một con phố. La Thuần xò bừa một đôi dép sang đàn, thông thả đi tới điểm hẹn. Ngài Phụ Phi đã đợi sẵn ở đó Đường Mộng Quân mà anh gặp vào bàn ngày cũng có mặt Hai người ăn mặc rất tinh tế và xinh đẹp Khiến người qua lại đồng loạt ngoái nhìn Chúng ta đi thôi Đường Mộng Quân cũng không chào hỏi gì La Thuần Đã lên xe trước Ngài Phụ Phi đích thân mở cửa xe giúp La Thuần Sau đó cùng anh ngồi ở hàng ghế sau Đường Mộng Quân lắc đầu bất đắc dĩ Thầm nghĩ Suốt cuộc người bạn thân của mình làm sao thế nhỉ tự dưng lại bị một anh chàng nhà quê mê hoặc đến mụ mị đầu óc. Ánh mắt của cô ta không kiềm được mà liếc tới đôi xép nhựa trên chân La Thuần, sau đó lại lắc đầu thêm lần nữa. Lên xe rồi, Ngài Vũ Phi mới lúng tống bảo Thật ngại quá, đậu đậu bị ốm rồi, mẹ em không cho con bé ra ngoài. Không sao đâu, La Thuần xua tay, anh đi một chuyến tới đây, cũng đâu phải để thăm đậu đậu. Sau đó, anh buột miệng hỏi Đại hội Võ Thuật Tề Châu lần này có rất nhiều người tham gia Sơ sơ có khoảng bao nhiêu người? Từ sân bay đến khách sạn anh nhìn thấy kha khá người có võ công xem ra người học võ tới tham gia đại hội lần này quả thật không hề ít. Ngài Phụ Phi chưa kịp đáp lời đường mộng quân ngồi phía trước đã bật cười chế nhạo. <cười> bao nhiêu người? Đại hội Võ Thuật Tề Châu lần này gửi lời mời hơn 1.000 người thêm cả những kẻ không mời cũng tự vác xác tới thì gần như cả phương Bắc đều bị thu hút. Đến cả nhà họ đường của tôi ở thủ đô cũng phải người tới đây. Liệu ai có thể đếm được rõ là bao nhiêu người? Ngài vụ phi vội vàng cứu vớt tình thế. Tất cả võ quán trên khắp tè lỗ đều nhận được lời mời. Người tới xem các trận đấu cũng rất nhiều. Phần lớn trong số họ tới là để giúp lấp đầy các vị trí khán đài thôi. Như anh trai của Mộng Quân, đường Hoán Phong là Tông sương mới tiến vào thiên cảnh từ hai năm trước. Là nữa anh ấy cũng sẽ đến. Cô đang có ý nhắc nhở La Thuần rằng, lần này nhà họ ngài mời khá nhiều người để anh hành sự cẩn trọng hơn. Không ngờ La Thuần chẳng hề để tâm, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái. Gơ mặt đường mộng quân hiện rõ vẻ đắc ý, cô ta liếc mắt nhìn La Thuần, nói. Anh trai tôi cũng là cao thủ nổi tiếng ở thủ đô, lần này anh có thể gặp được anh ấy, coi như có phúc lắm đấy, trong anh có vẻ cũng học được chút võ nghệ nhỉ. đợi lát nữa hãy thỉnh giáo anh ấy đến nơi đến trốn, không chừng có thể nhận lại lợi ích đủ dùng cả đời đấy thật sao, vậy thì tôi phải thành giáo rồi La Thuần nở nụ cười điềm nhiên anh liếc nhìn ngài phụ phì ngài vụ phì kha lung túng cô ấy biết La Thuần liên tiếp đánh bại được Tống Đông và Hắc Bạch Nhị Lão thực lực xấu không lường được làm sao mà đường hoán phong có thể so bì với anh có điều, thấy La Thuần không muốn tiết lộ thân phận cô ấy cũng không dám nói ra Chiếc xe chạy trên đường chừng vài phút rồi dừng lại trước cửa một quán karaoke rất sang trọng. Bây giờ, thanh niên trai tráng đều thích tối nơi này tụ tập ăn chơi. Tuy La Thuần không hứng thú gì, nhưng nếu đã đồng ý với Ngài vụ phì anh cũng đành theo cuối lên tầng. Ngài Vũ Phi đã đặt trước một phòng riêng cực kỳ lớn. Sau khi ba người tiến vào, mới thấy nó quá thanh thang. Nhưng sau đó có vài cô gái nhanh chóng vào theo, dẫn đầu là một cô nàng xinh đẹp, Với thân hình cực kỳ bốc lửa, hai khối thịt lớn trước ngực không ngừng rung rình theo mỗi bước chân, kích thước có vẻ rất khá. Cô nàng vừa bước vào đã nhảy phát tới trước mặt đường Mộng Quân, kéo tay cô ta, phấn khích hỏi. Trường nào anh Hoán Phong mới tới, anh ấy có nói với cậu là muốn gặp tớ không? Đường Mộng Quân bật cười. cười. Anh trai tôi ngày nào cũng bận tối mắt, bên cạnh toàn là gái đẹp, lấy đâu ra thời gian mà nhớ cậu? Cô gái kia ngượng ngùng đáp. Tớ đâu cần anh ấy nhớ nhung mình. Chỉ cần khi gặp, anh ấy có thể gọi ra tên là tớ đã vui lắm rồi. Mấy người kia bàn tán thêm một lúc, bấy giờ mới giới thiệu với nhau. Hóa ra, cô gái trẻ đẹp với thân hình bốc lửa này là Bành Tuyết, cũng là con gái của một gia đình kinh doanh giàu có ở thành phố này. Trước kia, cô nàng từng được gặp Đường Hoán Phong một lần, đã lập tức bị mê mẩn. Lần này cô ta cố tình đến để gặp Đường Hoán Phong. Khi giới thiệu đến La Thuần, Bánh tuyết không hề che giấu vẻ chán ghét Trên gương mặt cô à lộ rõ Biểu cảm rất phóng đại Đưa mắt nhìn ngài Phụ Phi Đây là bạn bè của cậu hả Sao lại ăn mặc như thế này Để đến đây chứ Ít nhiều gì cậu cũng phải kiếm cho anh ta bộ đồ đàng hoàng vào Nếu không lát nữa làm sao Gặp anh hoán phong được Ngài vụ Phi tức giận đáp Cậu quan tâm người khác ăn mặc ra sao Làm gì mau chóng dặm phấn Rồi lát nữa còn gặp anh hoán phong của cậu là được rồi Nói cũng phải. Bành tuyết tung tăng chạy vào phòng vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm. Mấy cô gái khác liếu lo trò chuyện không ngừng. Chủ đề thảo luận cơ bản chỉ xoay quanh đường hoán phong. Đột nhiên, có một cô gái cất tiếng hỏi. Lần này, liệu nhà họ Diệp có cử ai tới tham gia không nhỉ? Tớ nghe nói, nhà họ Diệp có một người tên Diệp Nguyên Võ rất tài năng. Cũng là cao thủ thiên cảnh đó. Nổi danh không kém gì hoán phong. Nhắc đến nhà họ Diệp. Sắc mặt ngài vụ phì trông khá khó coi, cô chẳng có tí thiện cảm nào với nhà họ Diệp cả. Đường mộng quân hư một tiếng. Tuy anh chàng nào đó của nhà họ Diệp có chút tài năng, nhưng so cùng anh trai tôi thì kém hơn một bậc. Bốn thiên tài trong bốn đại gia tộc ở thủ đô do anh trai hoán phong của tôi đứng đầu. Mấy cái hạng gì Diệp Nguyên Võ, Lộ Đông Hào, Hồ Văn Xuyên đều thua anh trai tôi hết. Anh trai tôi từng dùng tay không giết chết một con cá sấu Siberia cơ mà. Năm nay anh ấy mới 24 tuổi, còn có thể tiến bộ nhiều lắm. Đúng lúc này, có một cô gái hớt hài chạy vào. Bánh tuyết đâu? Bảo cô chuẩn bị đi, anh hoán phong của cô ấy đến rồi kìa. Tất cả mọi người trong phòng VIP đều đứng dậy, chuẩn bị long trọng chào đón người thành niên có danh tiếng lẫy lừng của thủ đô. Chỉ có mình La Thuần ca lừa phất phơ ngồi trên ghế sofa dùng xép lê trong tay bưng một đĩa hoa quả đầy ú ủ, ăn ngon lành. Đồng mộng quân lại tỏ vẻ khinh bỉ. Trong lòng nghĩ, Ngài Vũ Phi đưa cái loại người này đến thật đúng là làm mất mặt. Đợi lát nữa sẽ bảo anh trai dạy dỗ hắn tử tế. Từ đầu đến cuối, Ngài Vũ Phi luôn ở bên cạnh La Thuần. Sau khi nghe nói cũng đứng dậy. Dẫu sao, bản thân cũng là chùa nhà. Cô ấy không muốn làm tốt vai trò của người chùa nhà cũng không được. Bánh tuyết căng thẳng, kích động xông từ nhà vệ sinh ra, không ngừng chỉnh sửa lại chiếc váy trên người mình. Không lâu sau, cơ phòng bị đẩy ra. Một người thanh niên có thân hình vạm vỡ bước vào. Nhịp bước chân vững vàng có lực, tràn đầy khí khái anh hùng. Cử chỉ hành động tràn đầy tự tin, biểu cảm có chút cao ngạo. Dường như người này không xem bất kỳ ai ra gì. Phía sau anh ta có mấy người thanh niên theo sau. Nhưng so với anh ta thì rõ ràng là lu mờ hơn rất nhiều. Đường mộng quân tiến lên ngânh đón trước tiên. Cô ta ôm lấy cánh tay của anh ta, nói... anh, cuối cùng thì anh cũng đến rồi vì để được gặp anh mà những người bạn này của em đợi lâu lắm rồi đấy Đường Hoan Phong cười nói để các quý cô phải đợi lâu rồi là tôi không đúng, tôi xin tự phạt mình ba ly trước em uống với anh bánh tuyết lanh lợi phấn khởi bước ra hai quả đào trước ngực thật khiến người ta nhìn chăm chú Đường Hoàn Phong cũng không kìm chế được mà nhìn vài lần bánh tuyết lập tức ưỡn ngực ra rất kiêu hãnh khoe ra với người mình thích Em là Bánh Tuyết nhỉ? Anh nhớ là chúng ta có từng gặp nhau. Đường Hoàn Phong không chút ngập ngừng gọi ra tên của cô ta. Bánh Tuyết kích động nói Hòa ra anh vẫn còn nhớ em. Sau đó cô ta kéo cánh tay của đường Mộng Quân nói Từ đã nói là anh Hoán Phong vẫn còn nhớ tớ rồi mà. Đường Hoàn Phong nâng cốc lên cười và nói Ấn tượng của anh đối với em khá là sâu sắc. Bánh Tuyết càng phấn khởi hơn kéo đường Hoàn Phong đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Đồng Hoán Phong vờ như vô tình nhìn sang Ngài Vũ Phi một cái. Anh ta thấy cô theo sát lấy la thuần trong mắt thấp thoáng lé lên tia sáng nhạt. So với bảnh tuyết Ngài Vũ Phi càng có vẻ thuần khiết hơn nhiều, tạo cho người ta cảm giác không nhuốm bụi trần. Mặc dù trong phòng VIP có nhiều người đẹp vần quanh, nhưng côi vẫn nổi bật hơn người. Có thể khiến người ta chú ý đến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đường Mộng Quân vội vàng kéo Ngài Vũ Phi đứng dậy, đi đến trước mặt đường Hoàn Phong, nói. Anh, đây là Ngài Vũ Phi, bạn thân của em, hai người cứ từ từ nói chuyện. Nói xong, cô ta liền nháy mắt với Ngài Vũ Phi, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ngài Vũ Phi lại chỉ bắt tay lịch sự với đường Hoàn Phong, mỉm cười, nói. Hôm nay em mời khách, hy vọng đường tiên sinh có thể chơi vui vẻ. Nói xong, cô liền quay trở lại ngồi xuống cạnh La Thuần. Đường Mộng Quân bực bội Trong lòng nghĩ Cái tên nhà quê cả lớp phất phơ này có gì tốt chứ Sao lại khiến cậu bám lấy không rời Giống như đóa hoa thơm ngào ngạt Đúng lúc cô ta định lên tiếng Đường Hoán Phong đã lên tiếng hỏi trước Phải xứng hô với anh bạn này như thế nào nhỉ Đường Mộng Quân cười nói <cười> Đây là một người bạn của Phụ Phi Ở dưới quê lên Không hiểu biết gì Ngài Phụ Phi đang định thành mình La Thuần liền nháy mắt một cái với cô ấy Y muốn bảo Cối không cần để tâm, tiếp tục ăn hoa quả. Ngài Vũ Phi khẽ bĩu môi, rũ mắt xuống, không nhìn Đường Mộng Quân thêm nữa, rõ ràng là giận cô ta rồi. Đường Hoán Phong gật gật đầu nói, "Tôi còn tưởng là người trong giới võ đạo, muốn đọ sức chút chứ." "Được đấy." Ánh mắt Đường Mộng Quân sáng lên và nói, "Ít nhiều gì, anh ta cũng từng học qua một chút võ. Anh, anh che bảo cho anh ta vài chiều cho anh ta học hỏi thêm." Không có hứng thú. Là thuần từ chối một hồi. Đến nhìn thôi cũng chẳng buồn nhìn hai người đó một cái. Là tôi thấy anh không dám thì đúng hơn. Đường mộng quân tức giận đến nỗi gồng hai tay lên. Nhưng kế khích tướng lại hoàn toàn vô dụng. Bành tuyết cũng bất mãn nói. Vụ phì, tôi nói người bạn này của cậu có chút không biết điều đấy. Anh Hoàn Phong có ý tốt muốn chỉ bảo cho anh ta. Lại có thể không biết khiêm tố như vậy. Tôi nghe nói. Người học võ đều phải tự kiểm soát sự kiêu ngạo và nóng vội, khiêm tốn học hỏi mới có thể tiến bộ được. Cơ hội như thế này bày sẵn ra trước mặt rồi còn không cần. Tấu thấy cuộc đời này của cậu cũng không có thành tích gì rồi. Một người thành niên bên cạnh cười và nói Người đẹp bành đừng tức giận. Cô xem hắn ta ăn mặc nhiều thế, rõ ràng là một tên nhà quê, không có hiểu biết gì. Dĩ nhiên cũng chưa từng nghe nói đến danh tiếng của anh Phong rồi. Cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà vũ phi này Tôi phải nói với cô vài câu, những kiểu yến tiệc của chúng ta không phải là hạng người nào cũng có thể dẫn đến, có một số chuyện để cho người ngoài nghe thấy lại không hay. Sắc mặt ngài phụ phi càng trở nên khó coi hơn, cô ấy chỉ sợ là thuần tức giận, lá lút liếc anh một cái, thấy anh rất điềm tĩnh giống như không hề nghe thấy, lúc này mới thở phào một thời, lại thấy anh đã ăn hết hoa quả, vội vàng cầm lấy cái đĩa, đưa khăn giấy cho anh, chẳng khác nào một người hầu. Bành tuyên nghi hoặc hỏi Vũ Phi Có phải cậu bị lừa rồi không Để cho cái tên nhà quê này bỏ buồn mê thuốc lú gì rồi hả Sao anh ta bảo gì Thì cậu lại nghe vậy được chứ Tên thành niên bà nãy cũng cảm thấy vậy Và nói Tôi có từng nghe nói Ở bên miều cương có một số người biết cổ thuật Sau khi bỏ con sâu độc vào trong cơ thể người ta Bảo làm gì thì làm đấy Chính mắt tôi từng nhìn thấy Chúa ba tôi bị yểm cổ thuật cầu cứu rất nhiều người sau này gặp được một vị cao nhân mới có thể hóa giải được. Đường Hoàn Phong khẽ cao mày nhìn Ngài Vũ Phi và nói Vũ Phi khi sáng anh có nghe chú Ngài nhắc tới em nói em giao du với một số nhân vật không ra gì ở Hà Đông nhà họ Ngài là danh môn vọng tộc của Tè Lỗ kết ra với kiểu người tạp nhàm dẫu sao cũng ít nhiều là mất thân phận nếu em muốn kết bạn thì anh có thể giới thiệu một vài người cho em làm quen đều là người có tiếng tăm ở thủ đô Rất có lợi với nhà họ ngại, dù sao cũng đừng bị đám người lung ta lung tung lừa gạt. Anh ta nói xong thì nhìn La Thuần một cái, y ám chỉ La Thuần chính là hạng người không ra gì. Cũng không chắc nhà họ đường nhà anh thân phận lớn cỡ nào. Trong mắt tôi, cái gì mà bốn gia tộc lớn của thủ đô cũng chỉ là thư rác rưỡi không ra gì mà thôi. La Thuần xoay lắc ly rượu sâm banh trong tay, khẽ nhấp một ngụm, giống như đang nói một câu chuyện phiếm không liên quan đến nhau vậy mọi người trong phòng đều thay đổi sắc mặt đến mức cả nửa ngày không một ai lên tiếng nói chuyện đường mộng quân nhảy dựng lên chỉ vào la thuần chửi bới mày nghĩ bản thân mày là cái thứ gì thậm chí mày còn không bằng con chó trong cửa của nhà họ đường chúng tao có tư cách gì mà ở đây nói sẵn nói bậy nếu không vì nẻ mặt vụ phi tao sớm đã cho người tống cổ mày ra ngoài rồi bành tuyết cũng chửi bới Có lòng tốt mời mày đến uống rượu, nhưng lại ở đây nói sẵn nói bậy. Đúng là đồ nhà quê, không có giáo dục. Đường hoàn phòng kéo em gái ngồi xuống và nói. Dân nhà quê thô lỗ cục mịch thôi mà, không cần so đo tình toan với hắn. La Thuần lắc đầu nói. Thật không hiểu nổi, đám con nhà giàu sang quyền quý các người, cậy vào gia tộc có chút thế lực mà tự nhận mình là cao hơn người một bậc. Ai cho các người tự tin đi khắp nơi hống hách vậy? Dựa vào việc, Bọn tao là nhà họ đường ở thủ đô Đường mộng quân thách thức nói Nhà họ đường Búng tay một cái là sẽ diệt vòng Là thuần đứng dậy đi ra ngoài cửa Tiếng cười chế nhạo không ngừng phía sau Bành tuyết cười ầm lên và nói buồn cười chết mất Tên này là tên ngốc à Lại còn trong trước mắt có thể sẽ diệt vòng Thật nực cười Móc cút đi Đi tìm cái bệnh viện tâm thần mà chữa cho hết bệnh đi Mọi người trong phòng vip cười ầm lên La thuần bỗng dưng quay đầu lại với lấy ly rượu trên bàn hớt rượu trong ly ra ngoài rượu hóa thành một mũi tên sắc nhọn bắn thẳng vào miệng bành tuyết bành tuyết lập tức cảm thấy cổ họng giống như bị kim trầm lại không nói được ra tiếng làm người vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn nếu cô đã không biết nói tiếng người thì đừng nói nữa làm gì khi mọi người định thần lại bóng dáng la thuần đã biến mất rồi ngài vụ phi vội vàng đuổi theo Sau mặt bành tuyết kinh hoàng, cô ta ôm lấy cổ họng, chỉ cảm thấy đến nuốt nước bỏ thôi cũng thấy châm chích đau không gì ta nổi, chưa đừng nói đến việc nói chuyện nữa. Trong lòng cô ta sợ hãi, sợ để nỗi nước mắt giàn ruộ khóc lên. Đường Mộng Quân lo lắng nói, Làm sao đây? mau đưa tiểu tuyết đi bệnh viện thôi. Không cần. Đường Hoàn Phong khẽ xua tay nói, Chút tài vặt thôi mà, lợi dụng nội lực dẫn nước vào bên trong rượu, Sau đó hắt ra làm bị thương cổ họng dùng một chút kỹ xảo anh dùng nội lực giúp em ấy lưu thông máu rất nhanh thôi sẽ khỏi ngay bánhh Tuyết gật đầu l lệệ trong mắt đầy sự cảm kích đường Ho Phong đưa tài giá ấn vào cổ họng của cô ta bắt đầu chữa trị đường mộng quân hỏi tên này có thể dùng rượu làm bị thường người có phải là rất lợi hại phải không đường hoán Phong khinh bì nói đều là mấy loại kỹ năng quái dị chỉ cần là cao thủ nội tình Học sơ qua một chút, đều có thể đạt được hiệu quả như vậy. Tên này rõ ràng là học không hết sách, nếu không thì cổ họng của tiểu tuyết đã hỏng hết rồi. Anh ta không biết rằng, La Thuần chỉ dùng một nửa phần nội lực. Nếu dùng toàn bộ nội lực để ra tay, lập tức có thể xuyên thùng đầu của bành tuyết. Thậm chí, người ngồi phía sau cũng không thể tránh được. Đường Mộng Quân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nói Nói như vậy thì anh cũng có thể làm được hả? Tất nhiên rồi. Đường hoán Phong to phê kiêu ngạo. Đáng tiếc. Đường Mộng Quân thở dài, lắc đầu nói. Đáng tiếc là vụ phi lại bị tên này lừa, cho rằng hắn là nhân vật lợi hại gì đó. Nhìn dáng vẻ lễ độ cung kính của cậu ấy, em thật sự cảm thấy đau lòng. Đúng thế. Có cô gái bên cạnh bất mãn nói. Cậu ấy đúng là quá ngây thơ rồi. Anh hoán Phong là cao thủ lợi hại như vậy mà không lấy lòng lại đi săn đón cái tên lừa đảo đó Nhìn hắn từ trên xuống dưới, ăn vận không đến mấy trăm tệ, chắc chắn chính là tên đào mỏ rồi. Nói không chừng, Vũ Phi đến sắc cũng đã bị... Nói đến đây, thì thấy sắc mặt đường hoán phong khó coi, cô ta lập tức im miệng lại. Là cậu ấy bị người trong nhà chiều hư rồi. Đúng ra con cháu của nhà họ ngài, từ nhỏ đã được dạy cho kiến thức như thế này rồi chứ, sao Vũ Phi lại dễ bị lừa như vậy? Mấy người bàn tán không ngừng. Sau khi la thuần ra khỏi cửa, chuẩn bị về khách sạn, anh thấy Ngài Vũ Phi vội vã đuổi theo mình, không ngừng xin lỗi. Xin lỗi La Tiên Sinh, đều là tôi không tốt, không nên đưa anh đến nơi như thế này. Không sao, La Thuần không hề đè bụng. Anh biết Ngài Vũ Phi cũng vì bản thân đã chịu đựng không ít áp lực, trong lòng cảm thấy anh ấy, nói. Đi thôi, tôi mời cô đi ăn đi. Với lại đừng gọi tôi là La Tiên Sinh nữa, không quen. Thế tôi gọi anh là anh La nhé. Ngài Vũ Phi vui vẻ cười lên. Thấy La Thuần không trách mình, cô lập tức thấy nhẹ nhõm vô cùng. Hai người đến phố ẩm thực uống rượu ăn xiên nướng. Đến đêm khuya mới ngà ngà say, được La Thuần đưa về. Thấy cô về đến biệt thự của nhà mình, La Thuần cũng bảo taxi quay đầu xe về sân thượng của khách sạn tu luyện. Lúc tàng sáng mới về phòng ăn sáng nghỉ ngơi. Không lâu sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Sau khi mở cửa, anh thấy Ngài Vũ Phi đứng ngoài cửa Hôm nay cô cố tình trang điểm một chút, hơn nữa còn đột nhiên uốn tóc, trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy dài tôn vóc dáng màu xanh trời, khoe toàn bộ thân hình ra, trông có vẻ xinh đẹp, chín chắn hơn rất nhiều. Hôm nay cô đẹp lắm, vào ăn chút gì nhé? La Thuần cười, quay lại ngồi vào bàn ăn tiếp tục ăn sáng. Ngài Vũ Phi ngồi xuống không chút khách sáo, mặc dù cô đã ăn sáng rồi, vẫn không muốn bỏ qua cơ hội ăn sáng cùng với La Thuần. Là nữa chúng ta cùng đến hội trường. Tôi có thể dẫn anh vào chỗ ngồi của khách quý. Ngài Phụ Phi lơ đãng nói một câu. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng nhé. Né nhịn lại thì rất khó chịu. La Thuần gần như đã đoán ra được tâm sự của cô rồi. Ngài Phụ Phi do dự một lúc và nói. Tôi... Cô ấy suy nghĩ một lúc, lắc đầu cười ngượng. Tôi nghe được nội dung cuộc họp của gia tộc. Bọn họ nói, lần này muốn khiến anh có đi mà không có vẻ... Mặc dù tôi không biết kế hoạch cụ thể Nhưng bọn họ chắc chắn là đã chuẩn bị xong xuôi rồi Tôi biết La Thuần lau miệng và nói Nếu như tôi chết Cô không cần cảm thấy ánh náy tội lỗi Xung đột giữa tôi và bọn họ là không thể tránh khỏi Không liên quan đến cô Đương nhiên nè mặt cô Đến lúc đó tôi sẽ nương tay Bố mẹ anh em của cô tôi sẽ không làm hại bọn họ Ngài Phụ Phi đau khổ nói Nếu như tôi không phải là người nhà họ ngài Thì tốt biết mấy Tại sao cô phải là người nhà họ ngài? La Thuần nhìn thẳng vào mắt cô và nói Cô chính là cô, không thuộc về bất kỳ ai Cô sống vì bản thân mình, không cần bận tâm đến ánh mắt của người khác Chỉ cần không gây hại cho người khác thì cô làm gì cũng đều là đúng Thật không? Ngài Phụ Phi đờ đẫn, trong lòng sáng tỏ thông suốt, thầm hét lên Đúng vậy, hạt tất phải bận tâm đến ánh mắt của người khác Tôi không hại người, tôi không sai Trong trước mắt, cô ấy cảm thấy áp lực trên vai nhỏ bé đi rất nhiều. Buổi trưa, hai người đi về phía sân vận động. Hôm nay ở đây được nhà họ ngài bao toàn bộ, được dùng làm sân đấu võ Người ngoài sân quá đông đúc, muốn vào thì đều phải xếp hàng. May là ngài Vũ Phi là người nhà, nên có lối đi đặc biệt riêng. Hai người vòng đến cửa sau của sân vận động. Ở đây rõ ràng là ít người hơn rất nhiều. Đúng lúc định bước vào cửa, thì có mấy chiếc siêu xe dừng bên cạnh Đường Hoán Phong đưa những người khác bước xuống xe Ồ, Vũ Phi, thật trùng hợp quá đấy Đường Hoàn Phong thấy cô ấy vẫn kẻ kẻ lấy la thuần nụ cười thoáng chốc tan biến dần Đường Mộng Quân vào bành tuyết ở phía sau cũng thể hiện thái độ không còn lời nào để nói Hôm qua, bành tuyết bị ăn một cục tức không ngần ngại nói Vũ Phi, sao cậu lại đưa loại người này vào sân chú ngài không nói gì cậu sao Đường Mộng Quân cười hè hè, nói <cười> Có một số người tự cho rằng biết chút công phu mèo mù thì muốn thừa nước đục thả cầu. Đến tham dự đại hội phẫu thuật Tè Châu này đều là người yêu tú, loại tạp nhàm thì không thể vào được đâu. Ngài Phụ Phi cười và nói <cười> Muốn giận ai vào là chuyện của tôi, không phiền các người phải hao tâm tồn trí. Cuối bước lên trước, Đích Thân mở cửa cho La Thuần. La Thuần vịn tay bước vào trong, không cảm thấy không thích hợp chút nào. Nhưng mấy người đường mộng quần lại tức đề nỗi khó chịu trong lòng, khẽ nói. Nhìn điệu bộ của hắn ta, như thể xem mình là tông sư thật sự luôn vậy. Lát nữa, nếu hắn dám lên sân, thì chúng ta đánh cho hắn thành tàn phế luôn. La Thuần đi theo ngài Vũ phì vào chỗ ngồi của khách quý ở sân bóng rổ. Từ đây có thể nhìn bao quát hết toàn bộ màn biểu diễn trên sân. Những người khác của nhà họ ngài đều bận biểu tiếp đón khách quý Không ai để ý đến ngải vụ phi, càng không thèm để ý đến La Thuần ăn mặc bình thường. Họ còn nghĩ là một tiền quét dọn. Hai người ngồi trong góc, không lâu sau, nhóm người đồng hoán phòng cũng đi vào, ngồi một bên khác, rõ ràng là cố ý tạo khoảng cách với ngải vụ phi. ngài Vũ phi thả nhiên hồi nhiều, không để tâm, nói cười với La Thuần. Chỗ ngồi trong sân lúc này cơ bản là đã kín chỗ hơn nghìn người. Không lâu sau có người đứng trên sân, Cẩm mỹ nói: Cảm ơn mọi người đã đến tham dự đại hội võ thuật kỳ đầu tiên của hội đồng minh chúng tôi. Lần này, chúng tôi muốn chọn ra hội trưởng của hội đồng minh, người có võ công cao cường sẽ thắng, quy tắc không giới hạn, nhưng có một yêu cầu duy nhất. Người lên sân đều phải ký vào giấy sinh tử, cú đấm không có mắt, ngộ nhỡ bất hạnh tử vong cũng không được trách người khác, không được báo thù riêng. Hay! Trên khán đài vang lên tiếng tung hô. Người đó lại nói thêm vài câu khách sáo Cảm ơn các vị khách quý Đường hoàn phòng cũng có mặt trong số đó Khi được giới thiệu đến Rất nhiều ánh mắt hướng về phía anh ta Đường mộng quân lộ ra vẻ đắc ý Như thể mình đang được tôn trọng Trận đấu chính thức bắt đầu Lời nói này vừa giất Đã có người vội vàng ký giấy sinh tử ở bên cạnh Sau đó nhảy lên võ đài Nói Tại hạ là quán chủ của võ quán đường Long Ai sẽ lên trước đây Toàn thân người này nổi cơ bắp quần quận, đúng là một gã to con. Tiếp theo, lại có người ký giấy sinh tử bước lên võ đài. Khi hai người họ đánh đánh đấm đấm, rất nhiều người bình thường thì nhau trầm trồ khen hay. Còn những người có chuyên môn thì đều nhìn ra ngay, hai người này đến nội tình còn chưa luyện được, chỉ đánh nhau bằng sức lực thông thường. Đường Hoàn Phong khẽ lắc đầu, nói. Mấy người lên võ đài bây giờ đều cua múa tay chân vớ vẩn thôi. Phần chính thật sự còn ở phía sau kìa. Bánh tuyết nũng nịu hỏi. Anh Hoàn Phong, anh nói xem, trong số chúng ta ai là người giỏi nhất? Đồng Hoàn Phong cười đáp. Dù ai giỏi nhất, thì đến cuối cùng nhà họ ngài vẫn đứng đầu thôi. Ngài nói, từ rất lâu trước đây, ông cụ nhà họ ngài, ngài thượng toàn, đã đạt đến thiên cảnh đỉnh cao. Bây giờ thậm chí đã chạm đến ngưỡng không cảnh. Ông ấy là nhà vô địch ở cả cái đất tè lỗ này. Trước vị hội trưởng hội đồng mình, chắc chắn thuộc về nhà họ ngài. À, Bánh Tuyết tò mò hỏi, thế tại sao anh Hoán Phong vẫn muốn tham gia? Như vậy chẳng phải là uổng công vô ích sao? Đường Mộng Quân cười nói, anh tôi không phải đến tham gia hội võ thuật, mà chỉ đến giúp một tay thôi. Ngài nói, Hà Đông có một nhân vật rất giỏi, đã đắc tội với nhà họ ngài. Lần này, ông cụ nhà họ ngài đã tuyên bố sẽ dốc hết toàn lực để đánh trên người đó. Siêu thế á, Anh ta là ai vậy? Những người gần đó đều thấy hứng thú, dựng thẳng tai lên nghe chuyện, đường hoán phong hở hướng đáp. Chỉ là một thanh niên thiên cảnh có chút tài năng thôi. Chúng ta đến đây chỉ để đảm bảo an toàn, giết người đó thì dễ như trở bàn tay. Dẫu sao, ở đây cũng có rất nhiều người thiên cảnh. Dù cậu ta có tài giỏi đến mấy, thì mọc thêm cánh cũng khó thoát. Có người nói. Tôi nghe nói, người này họ là đã liên tiếp đánh bại tống đông và nhị lao âm dương của Hà Tây giỏi lắm đấy đồng hoàn phong cười bảo hôm nay ít nhất có 10 vị tông sư thiên cảnh đang ở đây anh nói cậu ta có chống đỡ được không cũng đúng mọi người đều gật gồ có người lại thương xót nói tiếc nhỉ một thanh niên tuấn kiệt có tài năng trời phú đủ để sánh ngang với thiên tài của một gia tộc lớn nhưng lại rước họa vào thần đụng chạm tới nhà họ ngại đúng là chê mình sống quá lâu trên đời Cũng chỉ có thể trách cậu ta thôi. Hoành hoang cho lắm vào. Khiêm tốn một chút thì đã chẳng sao rồi. Đường Hoàn Phong khẽ gọi tay lên bàn. Đây chẳng qua chỉ là một trò chơi giết gà dọa khỉ thôi. Nhà họ ngài muốn lập uy ở tè lỗ Tế ngốc này tự dưng mình đến tận cửa. Người ta vừa hay cần dùng đến. Quá hợp tình hợp lý. Không lâu sau, cuộc so tài bên dưới đã đổi thành trận đấu của cao thủ nội kình. Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã có Tông Sư Thiên cảnh lên sàn. Chắp tay với các khán giả nói Tại hạ là Lưu Kim đỉnh của võ quán Kim đỉnh Cả gan muốn giành lấy vị trí hội trưởng của hội đồng minh Trên khán đài của nhà họ ngài huyền náo hẳn lên Như thể họ đang bàn tán Tại sao Lưu Kim đỉnh này lại không thức thời nhiều vậy Nhà họ ngài nhận chúc vị hội trưởng của hội đồng minh là điều không cần phải bàn cãi nữa Vậy mà hắn ta vẫn muốn nhảy ra ngáng chân Ngài Thế Quốc sầm mặt nói Xem ra Địa vị của nhà họ ngài chúng ta thật sự không bằng trước kia nữa rồi. Cho hắn một bài học nho nhỏ đi để những người muốn giảnh vị trí khác biết đường mặt suy tính. Chỉ thị được đưa ra trên sàn đấu đã xuất hiện một ông lão mặc bộ đồ màu trắng. Rất nhiều khán giả đều kinh ngạc hỏi Đây là Phó Dương của nhị lão âm Dương đúng không? Bao năm chẳng thấy mặt mội đâu. Hôm nay ông ấy cũng đến tham gia hội đồng minh à? Phó Dương liếc mắt nhìn Lưu Kim Đình Nói cho cậu biết Lão già tôi đây không có hứng thú với chức vị hội trưởng này. Mục đích của tôi chỉ là khiến cậu rời khỏi võ đài. Cậu tự đi, hay để chúng tôi đánh cho một trận. Bớt nói mấy câu nhảm nhí đi. Nhà họ ngài muốn độc quyền thống trị tè lỗ, thế trước tiên phải hỏi năm đấm của tôi đã. Lưu Kim Đình nhảy thẳng qua, tỷ thí với Phó Dương. Phó Dương nổi tiếng lâu nay, liệt diệm quyền pháp có uy lực tuyệt đỉnh. Chưa đến 3 phút, ông ta đã đánh cho Lưu Kim Đình học máu, bay ra khỏi sàn đấu. Các đồ đệ lập tức tiến lên đỡ Lưu Kim Đình dậy, lui ra sau hậu đài. May mà nhà họ ngài vẫn cần đến những người có sức chiến đấu, nên mới không đánh chết Lưu Kim Đình luôn. Sau khi Lưu Kim Đình về chỗ, thoáng cái, lại có người nhảy lên sàn đấu. Người này vóc dáng cao gầy, đeo một thanh kiếm trên lưng, lạnh lùng nói. Hình hoài của võ quán thiên kiếm tới thỉnh giáo cao chiêu của Lão Dương. Hồ Dương cau mày hỏi: "Cậu lên góp vui làm gì? Nhà họ Ngải đã ngồi chắc vị trí hội trưởng của hội đồng minh rồi, cậu đừng danh giật nữa." Hình Hòa rút thanh kiếm sau lưng ra, nói: "Tôi không muốn làm chức hội trưởng này, chỉ là nghe nói La thuần của hội phó thuật tinh hà ở Hà Đồng cũng đến tham gia, nên tôi chỉ muốn đánh trận đầu thôi. Chúng tôi đều nghĩ hội trưởng La có cơ hội thắng rất lớn. <cười> nếu người ta đã gọi cậu uý là hội trưởng La, xem ra vị trí hội trưởng này Chắc chắn thuộc về cậu ấy rồi. Tên nhạy đó làm hội trưởng thì có lợi ích gì với cậu? Phó Dương vẫn nhớ ngày mình bị La Thuần đánh cho tơi bời khói lửa. Đương nhiên, ông ta không có thiện cảm gì với anh. Hình hoài đáp. Vì chúng tôi đều không muốn bị quản thúc. Một người làm hội trưởng dẫu sao vẫn tốt hơn cả gia tộc làm. Ông thấy đúng không? Hình hoài vừa giất lời. Thanh kiếm trong tay đã hóa thành kiếm ảnh khắp trời bay lượn trên đầu Phó Dương. Các khán giả đều ngạc nhiên. Người này là ai thế? Sao còn có thể dùng kiếm như thế này? Giống ở trong phim ấy. Hai người trên sàn đấu, hành động mau lẹ. Chẳng mấy chốc đã thi đấu được nửa tiếng. Hình hoài lại bị phó dương đánh bay. Trên khán đài vang lên tiếng thở ngắn than dài không ngớt. Rất nhiều thành viên của võ quán đều ủ rũ mặt mày, mất tinh thần. Ngài vũ bằng cười lạnh nói. Tên họ là mà các người kỳ vọng đâu rồi? Sao mấy người đều đã thua cả Mà hắn vẫn chưa xuất hiện Bên cạnh có người phụ họa theo Tôi thấy chắc bị dọa sợ chết khiếp Không dám ló mặt ra rồi Trong đám người chợt vang lên tiếng cười Ngài vụ bằng bước lên sàn đấu Cầm nói Nếu đã không có ai lên thì đâu nữa Tôi tuyên bố Vị trí hội trưởng hội đồng minh Vù Giữa tiếng nói của anh ta chợt vang lên một âm thanh trói tai Rất nhiều người đều bị tai lại Nhăn mày nhăn mặt, nhìn lên võ đài, thì thấy một thanh phi đao màu vàng lấp lánh, cắm lên trong micro trong tay ngài vũ bằng. Ai? Ngài vũ bằng quát lên một tiếng. La Thuần ở trên khán đài, chậm rãi đứng dậy, nói. Vị trí hội trưởng này chắc không có duyên với nhà họ ngài các người rồi. Trái tim của ngài vũ phi đập thình thịch, cuối cùng thì La Thuần cũng đến. Đồng Mộng Quân ở một bên ngạc nhiên hỏi. Anh ta làm gì vậy? Điên rồi à? Không lẽ chỉ bằng anh ta mà cũng muốn giành vị trí hội trưởng sao? Bành tuyết bật cười hà hà tiếp lời. Tôi đã nói anh ta là một tên điên rồi mà. Hôm qua nói muốn diệt nhà họ đường, hôm nay thì lại chạy đến đây khoác lát. Đa số khán giả trên khán đài đều không biết la thuần, nên đều gì tai nhau thì thầm. Người này là ai thế? Đã gặp ai bao giờ chưa? Cây phi đao ban nãy là cậu ta phóng giả Cùng với tiếng bàn tán trên khán đài ngày một lớn, La Thuần thong thả đi lên sàn đấu, chắp tay nói La Thuần ở Hà Đông xin thỉnh giáo các vị cao thủ Giọng của anh không lớn nhưng đã khiến cho cả hội trường im bặt Anh ta chính là La Thuần Đường Mộng Quân há miệng nhìn ngài vụ phi với vẻ khó hiểu hỏi Cô vẫn luôn qua lại với kẻ thù của nhà mình ư? Đúng đấy, là người nhà họ ngại Bất kể thế nào cũng phải có chút lương tâm chứ. Đã không giúp nhà họ ngại thì đừng qua lại thân thiết với kẻ thù. Hài! Đường Hoàn Phong khẽ lắc đầu. Thầm nghĩ, nếu đã đi sai đường thì không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Một khi La Thuần chết, e rằng cô ấy sẽ phải chịu sự trừng phạt của gia tộc. Ăn cây táo, rào cây sùng là tội không nhẹ đâu. Bành Thuyết vẫn khó hiểu hỏi. La Thuần là ai thế? Có phải là cái tên đã đắc tội với nhà họ ngài không? Thì ra chính là anh ta. Trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Tốt nhất là sai người vặn gãy cổ anh ta đi. Ngài vũ bằng vô thức lùi hai bước trên khán đài, cười hà hà. Mày dám đến thật à? Nếu mày đã mang mạng sông đến tặng, thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Lão Dương, lên! Phó Dương lắc đầu nói. Không cần đánh nữa, tôi không phải đối thủ của cậu ta. Ngài vũ bằng không vui. Không đánh xa biết được, dù cho không phải là đối thủ của nó thì cũng phải đánh. <cười> Phó Dương phất tay áo đi tới chỗ khán giả ngồi, phơ lờ ngài vỗ bằng. Trong lòng ngài vỗ bằng bực tức, nghĩ bụng, cho khi nhà họ ngài sở hữu trước hội trưởng hội đồng mình, việc đầu tiên hắn làm sẽ là trừng trị âm dương nhị lão này. Hắn ngừng đầu nhìn về chỗ của nhà mình. Đám người ngài thế quốc nhào nhào nhìn một người đàn ông trung niên ngồi phía sau. Người đàn ông này đeo kính, trông rất nhã nhặn. Ông ta đứng dậy, tung người nhảy mười mấy mét đáp xuống trung tâm khán đài xung quanh lập tức có người khen hay Đường Hoàn Phong buột miệng khen Khinh công tốt thật Đây là ai vậy? Bánh tuyết ở bên cạnh nhỏ dọng hỏi Khuôn mặt đường Hoàn Phong hiện lên vẻ sùng bái Anh ta đáp Vị này là bác ngài Ngài Thế Tân Thực lực chỉ đứng sau ông cụ ngài Thượng Toàn Ông ấy cũng là đại Tông sư thiên cảnh viên mãn Thực lực xấu không lường được Có lẽ tôi phải tù luyện mấy năm nữa mới đuổi kịp bác ngài. Ồ, vậy chắc chắn ông ấy có thể đánh bại tên nhóc này. Bảnh tuyết tràn đầy tự tin. La thuần trên khán đài liếc nhìn người đối diện rồi lời biếng nói. Ông không phải đối thủ của tôi. Nếu nhà họ ngài không có ai mạnh hơn trước hội trường này sẽ thuộc về tôi. Ngạ mạn! Ngài vũ bằng hét lớn. Bác cả bác dạy cho hắn ta một bài học đi. Để hắn ta biết thực lực của nhà họ ngài chúng ta ra sao? Hắn còn chưa nói xong, Ngài Thế Tân đã phi người, chấp mắt đã tới trước mặt La Thuần, quặp 5 ngón tay, tấn công về phía ngực La Thuần. Xoay xoay, phần áo ở ngực La Thuần bị rách thành một cái lỗ hình tròn, nhưng da thịt lại không hề hấn gì. Ngài Thế Tân thoáng biến sắc mặt, ông ta giật mình, nói Sao có thể? năm ngón tay của ông ta đã phóng nội kinh ra, Ngương tụ thành kim châm Có thể móc tim người khác ra Nhưng La Thuần gắng gượng chống trọi Thì lại không sao Đến tôi La Thuần tung một cú đá Ngay cả cơ hội đánh trả ngài Thế Tân cũng không có Cả người ông ta bay ra ngoài Không biết bị đạp gãy bao nhiêu cái sườn sườn Sau khi ngạ xuống đất Ông ta nằm im Không rõ sống chết Người nhà họ ngài lập tức sông lên cấp cứu Ai ai cũng kinh hãi đến mức im phăng phắc Đồng Hoàn Phong đứng bật dậy Hoàng sợ nói Sao có thể? Sắc mặt của đường mộng quân cũng tái nhợt Cô ta cảm thấy khó tin Sao anh ta lại mạnh như vậy được? Bành tuyết lại càng sững sờ Há hốc miệng Nửa ngày không thốt nên lời Vừa nãy cô ta nghe thấy rõ Đường hoán phong tự nhận mình không bằng ngài thế tân Nhưng bây giờ Ngài thế tân lại bị tên nhà quê này đạp bay Sao lại thế chứ? Sao tên nhà quê này lại mạnh như vậy chứ? Trong lòng cô ta tức giận bất bình Cô ta siết chặt tay Rồi bỗng sáng mắt lên Mọi người nhìn xem đó là ai Vài người nhìn theo hướng cô ta chỉ Thì thấy một ông cụ đầu tóc hoa dâm bước vào Người nhà họ ngài đứng dậy Tiến tới chào hỏi ông cụ Khán giả có mặt không cần nghĩ cũng biết Người này chính là Ngài Thượng Toàn Rất nhiều người cảm thấy kính nẻ Tôn kính cao thủ số 1 tè lỗ này Ngài Thượng Toàn mặc bộ quần áo vải thô liếc nhìn La Thuần từ xa, trong mắt lộ vẻ kiêng dè Cậu rất mạnh, nhưng cậu không nên đoạt kim cương liệt hòa của nhà họ ngài chúng tôi. Giọng nói của ông ta không lớn, nhưng lại truyền rõ tới mọi ngóc ngách. Người xem bỗng bừng tỉnh, lập tức thay đổi cái nhìn về La Thuần. Thì ra là do anh cướp đồ của người khác trước, chẳng trách hai bên lại kết thù. La Thuần cười hờ hững. Con cháu của ông xỉ nhục tôi, Tôi lấy chút đồ bồi thường cũng phải thôi. Nếu nhà họ ngại các ông đã muốn bày miêu giết tôi, thì cần gì phải nhiều lời? Ra tay đi. Ai sống sót thì đồ sẽ thuộc về người đó. Được, thẳng than đấy. Ngài thượng toàn vỗ tay, thoáng chốc trên khán đài đã xuất hiện mười mấy bóng người. Âm dương nhị lão và đường hoàn phòng cũng có mặt trong số đó. Những người này khí thế ngút trời. Ai cũng là tông sư thiên cảnh. Mấy hai tông sư à? Các ông cũng coi trọng tôi đấy. La Thuần đào mắt nhìn bọn họ một lượt với sắc mặt rừng rừng không hề sợ hãi Không, là 13 tôm sư Không biết, trên khán đài lại xuất hiện thêm một người nữa từ lúc nào Người này hơn 40 tuổi sắc mặt hồng hào ông ta khẽ gật đầu chào Ngài Thượng Toàn Ông cụ Ngài chắc cháu vẫn chưa đến muộn nhỉ Ngài Thượng Toàn cười hà hà Chưa muộn, có lẽ hôm nay không cần cháu Diệp ra tay đâu Các khán giả lại xôn xao thêm lần nữa, có người kinh hãi nói Diệp Lập Hồng của nhà họ Diệp, sao hôm nay ông ta cũng tới nhỉ? Nghe nói, hiện tại Diệp Lập Hồng là cao thủ số 1 của nhà họ Diệp, thực lực của ông ta không hề kém ông cụ ngài đâu. Lần này xong rồi, hôm nay la thuần của Hà Đồng sẽ mất mạng ở đây. Diệp Lập Hồng cười âm hiểm. Sao cho có thể không ra tay được, cái này đã chặt hai tay con trai cháu, Hôm nay, nếu không đích thân giết cậu ta, cháu chẳng phải là người nữa. Ngài Thượng Toàn gật đầu. Một lúc nữa, để cậu ta lại cho cháu Diệp tự tay xử lý là được. Mọi người ra tay đi. Ngài Thượng Toàn hồ lên, tròm dâu trắng dựng đứng. Ông ta tiên phòng tấn công la thuần trước. Nhịp chân của ông ta biến hóa tài tình, quyền phong như ẩn trướng ngọn lửa nóng rực Ông ta đấm một quyền, tất cả khán giả xung quanh đều cảm thấy luồng gió nóng rực ập vào mặt. nên không khỏi kinh hãi. Thầm nghĩ, ông cụ ngài không hồ là đại tông sư, sắp bước vào không cành. Một quyền thối đã có uy lực đến vậy. Đường mộng quân và bành tuyết ngồi ở khán đài, cũng giả sức hô hào cổ vũ. Đường mộng quân liếc nhìn ngài vũ Phi Vũ Phi tôi cũng không có ý gì đâu. Nhưng lần này cô nhìn lầm rồi. Không thể phủ nhận người này rất lợi hại. Nhưng anh ta huỳnh hoàng quá mức. Cuối cùng sẽ chết dưới tay 13 tông sư thôi. khuôn mặt bành tuyết hiện lên vẻ sàng khoái, cô ta nói. Tốt nhất là để tôi tự tay cắt đứt yết hầu của anh ta, loại người này chết cũng đáng. Sắc mặt ngài vũ phi sầm xuống, cố không để ý đến bọn họ, mà lo lắng nhìn tình hình trên sàn đấu. Lúc này, nam đấm của La Thuần và ngài thượng toàn đối trọi, vang lên tiếng ấm ầm Quyền kinh của hai người pha chạm, bùng lên tiêu chớp lóe mắt, kinh khi mãnh liệt tàn ra Khiến hàng giả bảo vệ ở hai bên khán đài nổ tung. Một số khán giả thậm chí còn bị hất bay ra. Hiện trường trở nên hỗn loạn. Thằng nhóc kìa, chết đi! Diệp Lập Hồng ra tay theo. Chẳng biết từ bao giờ trên tay ông ta đã có một cây búa bằng thép tình. Ông ta cầm búa, hồn hằng bổ về phía La Thuần. Cây búa lớn phang xuống. Mấy hai người khác cũng tiếp tục tấn công. Quyền cước các chiêu kiếm với khí thế mạnh mẽ hồn. Khiến người xem xung quanh không khỏi sợ hãi Lùi về phía sau Họ chưa từng thấy nhiều tông sư như vậy Quả thực vừa ra tay Đã như muốn làm nổ tung ca sân vận động Thầy bùa lớn sắp bổ vào đầu La Thuần Ngài vũ phi thoát tim Không khỏi nến thở La Thuần đột nhiên ngoảnh lại Đánh một quyền vào cạnh đầu búa lớn Người này muốn chết à? Sao có thể dùng nắm đấm liều mạng Với búa của người ta được? Trong đầu người xem nào cũng hiện lên suy nghĩ như vậy Năm đấm của La Thuần và búa lớn, quả thực chênh lệch như bao cát và cối say, hai cái đụng vào nhau vang lên tiếng âm. Diệp Lập Hồng chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật, cây búa cũng tuột khỏi tay, văng ra ngoài. La Thuần hơi cối xuống, sau đó bỗng tung người nhảy lên cao chừng mười mấy mét, đưa tay bắt lấy chiếc búa lớn trong không trùng. Đòn tấn công của 12 người khác đều trượt hết, bọn họ ngầm đầu lên nhìn, thì không khỏi ngạc nhiên, sắc mặt ai cũng thay đổi. La Thuần cầm búa lớn, mấy trục tia sấm sét quấn quanh người anh, ánh điện đánh mạnh vào cây búa, trông anh hệt như một vị lôi thần hạ phàm. Người trong sân vận động dồn dập nín thở, khó tin nhìn cảnh tượng trên không, trong lòng thì cực kỳ kinh hãi, đây còn là người không vậy. Chạy thôi." Không biết ai hét lên một tiếng, 13 tầm sư chợt bỏ chạy, cây búa trong tay La Thuần mang theo sấm sét quấn quện bổ xuống, khiến mặt đất nứt ra một khe rãnh sâu. hai tông sư bị bổ thành hai nửa ngay tại chỗ. Chuyện này... môi đường hoàn phong run dày, trong lòng trào dâng một cảm giác bất lực. Trong đầu thì chỉ có suy nghĩ duy nhất là chạy trốn. Cái này quá đáng sợ. E rằng chỉ có ông cụ trong nhà mới khống chế được anh. Ở lại đi. Là thuần hét lớn rồi lại phang cây búa xuống thêm một lần nữa. Hai tông sư của nhà họ ngài cũng bị bổ thành hai nửa Lòng Thượng Toàn vô cùng đau đớn, quay đầu hét. Tối liều mạng với cậu! Ông ta khụy gối xuống đất, hai tay bỗng tấn công, nội kinh ập về phía La Thuần như hai con rồng khổng lồ. Âm! La Thuần phang búa xuống, hai con rồng khổng lồ của Ngài Thượng Toàn như bị ánh điện nuốt trừng, biến mất không còn dấu vết nào. Ngài Thượng Toàn cũng bị luồng chân khí sớm xét mãnh liệt bổ trống, lông tóc toàn thần sợ ngược, hộp máu lùi về sau. Xung quanh hội trường đã sớm hỗn loạn Rất nhiều người sợ hãi đến mức chạy trốn Chỉ sợ mình bị liên lụy Thoáng chốc Trên hội trường chỉ còn một phần 10 số người ban đầu Đám tông sư được mời đến Cũng chạy sạch Dù sao bọn họ cũng đến để trợ uy Chứ không phải đến liều mạng Một khi gặp nguy hiểm đến tính mạng Ai cũng muốn bảo toàn mạng sống của mình Chỉ còn nhị lão âm dương ở lại Khói miệng ngài thượng toàn dì máu Ông ta ôm ngực cười gượng Tôi vẫn đánh giá thấp cậu, đúng là che già mang mọc. Ông ta im lặng một lúc rồi nói tiếp. Chuyện này đều do mình tôi khơi màu, tôi chết cũng được, nhưng cậu tha cho nhà họ ngài được không? Cụ ông! Người nhà họ ngài gào thét đau đớn, bọn họ đều biết một khi ông cụ chết, nhà họ ngài sẽ đi đời. Thấy tông sư nhà họ ngài gần như đã chết hết, la thuần gật đầu nói. Ông chết chắc rồi, lời cầu xin của ông không có giá trị gì cả. Nhưng tôi vẫn sẽ tha cho nhà họ ngài, bởi vì nhà họ ngài các ông có người là bạn tôi. Anh quay đầu nhìn ngài Vũ Phi ngồi sau khán đài rồi khẽ vẫy tay. Ngài Vũ Phi lập tức đứng dậy đi tới hội trường. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ ngài sẽ do ngài Vũ Phi làm chủ. Các người có ý kiến gì không? La Thuần nhìn người nhà họ ngài. Người nhà họ ngài biết đã không thể cứu vã nữa nên buộc phải nghe theo. Bọn họ đồng loàn gật đầu. Vốn ngài vụ phi muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng của La Thuần, cô lại đổi ý. Cảm ơn anh. Ngài Thượng Toàn chắp tay cảm ơn La Thuần. Nhưng đột nhiên, toàn thân ông ta mềm nhũn, ngã xuống đất. Người nhà họ ngài vội vàng tiến lên đỡ thì phát hiện, ông ta đã tự hủy tâm mạch tự sát. Sau đó, ai cũng khóc to. Đường Mộng Quân và Bành Tuyết núp ở chỗ kín, cảm thấy khó hiểu. Vừa nãy hai người họ còn dùng mọi cách dễu cợt ngài vụ phi. Không ngờ người ta có đôi mắt sáng như đuốc, không những tìm người mạnh mẽ hỗ trợ mà giờ còn trở thành chủ nhân của nhà họ ngài. Tương lai địa vị cao quý, quả thực hơn hẳn bọn họ. Nghĩ đến đây, hai cô đều thấy hơi hối hận. Sớm biết thế này thì lúc đầu đã không nói những lời đó. La Thuần Nhấc búa nói với nhị lão âm dương Sao hai người không chạy? Phó âm thản nhiên đáp. Sư phụ của chúng tôi nhận ân vệ của nhà họ ngài. Trước khi chết dặn dò chúng tôi phải làm việc cho nhà họ nên sao có thể chạy trốn. Cậu muốn giết chúng tôi thì cứ ra tay đi. Không sai. Anh em chúng tôi cũng không phải là những kẻ tham sống sợ chết kìa. Phò Dương Ngạo nghễ ngờn đầu như chuẩn bị vươn cổ cho chết. Thú vị thật. La Thuần bật cười nhìn người xem còn lại ở hiện trường. Trong đó, đa số đều là người ủng hộ mình như đám lưu kim Đình Hình Hoài và các đệ tử Anh chắp tay cảm ơn Cảm ơn các vị đã ủng hộ Tuyên các vị truyền lời Bắt đầu từ hôm nay Hội đồng minh này sẽ giải tán Mọi người được tự do rồi Giải tán ư? Liều Kim Đình và Hình Hoài sững sờ Hai người cứ nghĩ nếu La Thuần đánh bại nhà họ ngài Thì tất nhiên sẽ làm hội trưởng hội đồng minh Quản lý tốt các võ giả ở Cà Tè Lỗ Nhưng không ngờ Anh lại giải tán hội một cách qua loài như vậy Người nhà họ Ngải ai cũng thấy đau lòng, bọn họ khổ tâm tính toán bao năm mới hoàn thành nghiệp lớn, vậy mà giờ lại phải giải tán vì một câu nói của La Thuần. Nếu biết thế, lúc đầu cần gì phải làm vậy. Sư phụ La quả là bậc hào kiệt, Lưu Kim Đình tôi bội phục. Lưu Kim Đình đứng dậy đầu tiên, chắp tay nói: "Chẳng qua, con người tôi say mê võ thuật, tự biết mình kém cỏi nên vẫn muốn đọ sức cùng sư phụ La." Không biết sư phụ là có bằng lòng chỉ bảo vai chiêu không? Thấy vẻ mặt hắn ta thành khẩn, rõ ràng là muốn thỉnh giáo. Anh mềm cười đáp. Khoan nghênh bất cứ lúc nào. Ai muốn ở lại thì cứ tới nhà họ ngài. Tôi sẽ dành thời gian 3 ngày để so tài, tỉ thi với các vị. Đám người Liêu Kim Đình lập tức vui mừng rời đi. Trong hội trường chỉ còn người nhà họ ngài. La Thuần bảo bọn họ thu dọn tàn cuộc. Còn mình và ngài vụ phi thì quay về biệt thự của nhà họ ngài nghỉ ngơi. Ngài vụ phì cố ý nhường căn phòng lớn của mình cho La Thuần. Anh cũng rất khoát vào ở. Không lâu sau, cô ấy đưa hai viên hỏa tình lớn chừng ngón tay cái đến, nói là Ngài Thế Quốc đặc biệt nhờ đưa tới để bày tỏ thành ý của nhà họ Ngài. La Thuần bật cười, thầm nghĩ, Ngài Thế Quốc này, gió chiều nào theo chiều nấy nhanh thật, đúng là kẻ ba phải, không đáng tin. Anh hấp thú hai viên hỏa tình như trước kia, lần này đã có kinh nghiệm, Nên không còn thấy sợ nữa Chỉ có điều Thời gian hấp thù dài hơn một chút Hai viên hỏa tình lớn hơn viên lúc trước nhiều Khi anh hấp thù xong Thì trời cũng đã tối Anh thử uy lực với cái ao sau biệt thự Hai cột lửa trong mắt bắn ra Mặt ao lập tức bốc hơi thành hai lỗ thủng Ngay cả bốn đất dưới đáy ao Cũng bị đốt thành hai hố sâu Hơn nửa cột lửa lần này Còn lớn hơn lần trước Thời gian duy trì cũng dài hơn chừng 3 giây Ba giây đủ để đốt một ngôi nhà thành cho bụi huống chia là người anh đang định về phòng ng nghỉ người thì bỗng trên cái cây bên cạnh vang lên tiếng tút tút tút anh đã nghe thấy âm thanh này trên chiến trường vô số lần nên bổ nhào xuống đất theo bản năng âm ầm quả bom trên cây nổ tùng mảnh bom bắn tungtóé xạt qua quần áo sau lưng la thuần bóng người bên ngoài hàng rào ở phía xa layi động có một thanh niên hơn 20 tuổi vội vàng chạy trốn